chiều tinh tinh cùng lắm cũng chỉ buồn bã một bữa cơm, sau đó lại tràn đầy tự tin. thật đấy, năm đó diễn xuất của cô không tốt lắm, thế là cô tìm thầy học, nghiêm túc học nửa năm không phải cũng, à cũng qua rồi đấy à. lúc cô 44 cân bị người khác cười nhạo, kết quả sau 3 tháng tập luyện cũng luyện được cơ bụng mơ hồ lấp ló đấy thôi. à không đúng, đường cơ bụng mơ hồ ấy vì gần đây quá mải mê chơi game nên cũng biến mất rồi. chuyện này không quan trọng. Tóm lại là cô sẽ trở thành vương giả mạnh nhất. Vu Đồ đang ngồi đối diện ăn cơm với cô, chứng kiến Kiều Tinh Tinh từ một ngọn cỏ héo rũ đã s ố t lại tinh thần, biến thành cây bạch dương đầy tự tin. Ăn xong, Kiều Tinh Tinh vứt hết chén đũa sang một bên, vô cùng tự tin nhìn Vu Đồ, bắt đầu nhé. Vu Đồ đứng dậy dọn chén đũa, Kiều Tinh Tinh ngại không dám nói buổi tối Tiểu Chu sẽ qua đây dọn dẹp, thế là Đành đứng lên phụ một tay, hai người nhanh chóng sắp xếp xong xuôi. Vu Đồ cầm điện thoại đăng nhập vào game. Chúng ta đấu một với một trước. Sao cơ? Tớ đ á n h với cậu à? Vậy chắc chắn tớ không thắng nổi cậu rồi. Thông qua thực chiến, cậu sẽ hiểu rõ mọi kỹ năng của các tướng, lực sát thương, thời gian hồi chiêu cũng như một số thao tác chi tiết. Kiều Tinh t ì n h mỗi tướng à? Vương Giả Vinh Diệu có đến 70, 80 t ư ớ n g lẫn đấy. Vu Đồ ừ, cũng không nhiều lắm. Kiều Tinh t ì n h Vu Đồ mở phòng mời cô vào chơi. Vào thôi. hơn nữa tớ cũng phải xem thử cậu thích hợp chơi tướng nào vu đồ ngược đãi kiều tinh tinh suốt cả buổi chiều lúc đầu cô còn nghi ngờ mình nhờ anh làm thầy giáo là đúng hay sai lầm cô đặt điện thoại xuống nghiêm túc nói tớ cảm thấy không công bằng vu đồ im lặng chờ cô nói tiếp tớ còn chưa tới level 30, ngọc vẫn chưa đầy ngọc của cậu nhiều hơn tớ dĩ nhiên là tớ không thắng nổi cậu rồi vu đồ đưa điện thoại cho cô xem ngọc của tớ cũng không được bao nhiêu cái Kiều Tinh Tinh bấm vào nhìn, đúng là không nhiều, không nhiều nhưng toàn cấp 3 cấp 4, Thì ra trước giờ anh chẳng có ngọc mà còn có thể đánh hăng như thế. Kiều Tinh Tinh không còn lời nào để nói lại, đành để Vu Đồ ngược thêm vài ván. Được một lúc thì chạy vào nhà vệ sinh lánh nạn. Khi trở ra nhìn thấy Vu Đồ đang cầm điện thoại xem gì đấy, nghe âm thanh hình như là clip của Vương Giả Vinh Diệu. Cô đi qua xem, không ngờ lại là clip khi cô đang sử dụng Tiểu Kiều. Kiều Tinh Tinh vội vã cướp điện thoại. đừng xem nữa, đây chẳng khác gì là vết nhơ trong đời, đặc biệt là từ sau khi cô biết chơi game, Vu Đồ nghe lời từ tốn tắt đoạn clip đấy đi, ngẩng đầu điềm tĩnh nói, chúng ta luyện tập tiểu kiều, Kiều Tinh Tinh, lúc 6 giờ chiều Tiểu Chu đem cơm tối đến, Kiều Tinh Tinh vừa mở cửa đã nói, hôm nay tôi muốn ăn thịt, có gà h ấ p Không, tôi muốn ăn thịt quay cờ, Tiểu Chu khó xử đáp, nhưng chưa chuẩn bị cho cô, chỉ có phần của thầy Vu thôi. hơn nữa lúc trưa cô đã ăn mất hai miếng rồi buổi tối không thể ăn thêm nữa đâu ngoan nhé tiểu chu cũng giống như lúc trưa đưa cơm đến rồi đi về kiều tinh tinh và vu đồ ngồi đối diện nhau trong bếp cơm hộp đã được bày sẵn mang ra so sánh sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa khẩu phần ăn của hai người lúc trưa vu đồ chỉ cảm thấy cô ăn rất ít nhưng cũng là ăn những món bình thường đến tối thì chỉ ăn rau trứng và vài miếng thịt gà mỏng anh khó lòng một mình ăn hết phần cơm của mình đẩy ra giữa bàn hỏi cậu có muốn ăn mấy món này không hả anh nghe thấy cuộc đối thoại của cô và tiểu chu rồi sao kiều tinh tinh nhìn vào bữa cơm thịnh soạn của anh lòng chỉ hướng đến đó nhưng vẫn kiềm chế lắc đầu không cần đâu cậu ăn đi cô thở dài tự trách mấy ngày nay tôi lại béo hơn rồi vu đ ồ nhìn vào cánh tay mảnh mai có thể bẻ được của cô ăn xong họ lại tiếp tục chơi game vừa đăng nhập vào thì kiều tinh tinh đã nhận được lời mời ghép đội năm với năm Cô nhìn sang Vu Đồ, anh gật đầu bảo, chơi một lúc đi. Bây giờ có thể nói chuyện thoải mái với anh như thế. Kiều Tinh Tinh cảm thấy cực kỳ cảm động. Vừa vào game, Hoang Mang đã nói không ngừng. Vu Đồ mấy ngày nay cậu đi đâu thế? Sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu cả. Vu Đồ không mở mic, cho nên cũng mặc kệ cậu ta. Kiều Tinh Tinh cũng đóng mic. Hoang Mang làm nghề gì thế? Hình như anh ta cũng rất rảnh rỗi. Cậu ấy là bạn đại học của tớ. lúc trước làm ở công ty tài chính nhưng mà tháng sau cậu ấy ra nước ngoài rồi ồ, hèn chi rảnh vậy sau khi kết thúc một trận vu đồ nói lúc nãy đối phương có g i a c á c lượng cậu còn đầy máu thì nên đỡ tuyệt chiêu h ộ đồng đội kiều tinh tinh tớ không biết vu đồ đây là những chi tiết cơ bản cậu nhất định phải nắm cho kỹ kiều tinh tinh gật đầu sau đó hỏi cậu thấy tớ thích hợp chơi tướng nào chưa vu đồ nhìn cô đánh thêm hai hôm nữa Kiều Tinh Tinh tự động phiên dịch ý nghĩa đó thành anh lại ngược đãi cô thêm hai ngày nữa. Trước mắt tối sầm, không còn thiết tha gì. Ngày thứ hai vẫn lặp lại câu chuyện ngày thứ nhất. Kiều Tinh Tinh liên tục thu cả hai ngày, có hơi bực. Cậu không thể nhường tới thắng một trận được à? Vu Đồ nhìn cô, sau đó dừng mọi thao tác trên tay. Bất tri hỏa vũ đang bay nhảy khắp trận bỗng nhiên đứng yên ngay trung tâm bản đồ. Kiều Tinh Tinh, không phải thắng như thế. Kiều Tinh Tinh nghĩ một lúc. vậy cậu yêu cầu hơi cao đấy, kiều tinh tinh chỉ muốn khóc thôi, cô bấm vào một thành tích cho vu đồ xem, cậu xem thử thành tích của tớ nè, vu đồ liếc sơ qua, quả thực tỷ lệ thắng ít đến đáng thương, vậy thì chỉ đ à n h đi đánh người khác thôi, muốn thắng chỉ có thể đi đánh người khác, tuy đây cũng là sự thật, nhưng anh dùng giọng bình thản nói ra câu đấy, có phải là thể hiện quá rõ lòng tự cao của mình rồi không, kiều tinh tinh không ngừng dè biểu trong lòng, cũng muốn nhưng lại sợ. đánh solo với người khác, tớ đánh nổi không, vu đ ồ đánh không nổi thì đưa điện thoại cho tớ. Kiều Tinh Tinh lập tức vui vẻ trở lại, hưng phấn đi tìm người đánh nhau. Kiều Tinh Tinh chọn nhân vật ngô cơ mà hai ngày nay cô hay chơi, đối phương là Vương Chiêu Quân. Kiều Tinh Tinh đã khá quen thuộc với Vương Chiêu Quân, quen thuộc các kỹ năng của tướng đó. đợi đến khi t h ă n g đến cấp thứ tư, kỹ năng thứ hai là tiếp cận, sau đó ra tuyệt chiêu rồi thêm kỹ năng thứ nhất. thế là vương chiêu quân bị đánh chết ngay kiều tinh tinh không tin mình có thể thắng dễ dàng như vậy liền nhìn sang vu đồ vu đồ chẳng có phản ứng gì được rồi kiều tinh tinh dẹp bỏ kích động trong lòng im lặng đánh vài trận vẫn đánh cho đối phương xin đầu hàng kết thúc một trận kiều tinh tinh ngơ ngác n ã y giờ cô vẫn dễ dàng giành phần thắng tiếp tục đi m ắ t kiều tinh tinh sáng rực cô đánh thêm một trận lần này cô vẫn sử dụng nhân vật ngô cơ nhưng đối phương lại dùng nhân vật tôn ngộ không đánh cho cô tơi bời hoa lá, kiều tinh tinh không phục, cố hết sức bấm bấm bấm, hoàn toàn quên mất việc đưa điện thoại cho vu đồ, đến khi nhà chính bên cô sắp bị đánh sập, mới nhớ ra bên cạnh mình có một cao thủ, lập tức đưa điện thoại cho anh, lúc này đã không còn gì để cứu vãn nữa, vu đồ cầm điện thoại, nhanh nhẹn chạy về s a u dọn đường của các con lính, tôn ngộ không đ à n h phải lui lại đợi tuyến binh tiếp theo, có lẽ anh ta quá kinh h địch. cứ đứng trong nhà chính bất động, Vu Đồ liên tục ra các chiêu thức giết chết anh ta, Kiều Tinh Tinh ngồi xem ngơ ngác, đợi đến lúc tôn ngộ không sống lại, Vu Đồ đành phải dạo chơi kiếm vàng, nói: nãy giờ cậu chết nhiều quá, vàng hay trang bị cũng kém hơn anh ta, lúc này đừng có đánh tay đôi, cứ vừa đánh vừa chạy, chú ý dọn sạch đường lính, đừng để lính tiến vào tháp. Kiều Tinh Tinh khẽ gật đầu, tuy là tốn thêm một chút thời gian, nhưng Vu Đồ vẫn kéo lại trận này. đối phương tôn ngộ không cũng phục sát đất cuối cùng nhịn không được đành lên tiếng hỏi tàng long ngạo tuyết tôn ngộ không lúc đầu anh g i n với tôi sao kiều tinh tinh không nhịn được cười ra tiếng vu đ ồ không trả lời sau khi kết thúc trận đấu trả điện thoại cho cô kỹ năng thứ hai của ngu cơ có thể tránh được công kích của đối phương lúc đấu tay đôi thì phải chú ý thời gian sử dụng tôi dùng thích khách cậu dùng ngu cơ chúng ta tiếp tục anh nhìn đồng hồ đến khi cậu có thể tránh được công kích của đối phương thì dừng lại. khi vu đồ về cũng sắp 10 giờ, tiểu chu chạy nhanh vào giúp cô thu dọn cơm canh đã nguội. ai d à nhìn thấy nhà bếp sạch sẽ đến bất ngờ. còn kiều tinh tinh thì đang vui vẻ vừa hát vừa chơi điện thoại. tiểu chu luyện tập thuận lợi lắm à? kiều tinh tinh khẽ gật đầu, biểu cảm đầy mãn nguyện. học thần không những dạy tôi môn toán, còn giúp tôi đánh. à, làm bài tập nữa. tiểu chu chương 12. sau 3 ngày đánh một với một, Vu Đồ bắt đầu dẫn cô đánh 3 v 3 với người mấy, muốn giúp cô luyện tập kiểu đánh đội. Kiều Tinh Tinh phát hiện mình có thể thắng dễ dàng thì cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó bắt đầu thực chiến với kiểu đánh 3 với ba, đ ộ khó tăng lên ngay. Không phải là do cô đánh không được, chủ yếu là vì Vu Đồ không hề tham gia vào chiến đấu, anh cứ chạy một mình vào rừng đánh quái các kiểu, để cho cô lẻ loi với đồng đội đáng thương lấy hai trọi ba. Mãi đến khi cô và đồng đội kia không chịu được nữa, anh mới chạy ra hơ vài nhát. Danh chính ngôn thuận là vì muốn rèn luyện năng lực chịu áp lực cho cô, nhưng đúng là học t h ầ n có khác. Kiều Tinh Tinh học được khá nhiều thứ, không những cách sử dụng các chiêu thức của tướng, Vu Đồ còn vừa đánh vừa nói cho cô biết những chi tiết mà trước giờ cô không chú ý. Tất cả đều là những chi tiết quan trọng, ví dụ như bổ sung binh lính, hoặc đổi trang bị khi gặp những đối thủ khác nhau. phải biết là trước giờ cô sử dụng nhân vật vương chiêu quân chỉ một bộ trang bị đánh từ trận này sang trận khác mặt trời đương lúc về chiều rồi vào phòng khách ấm áp hẳn lên kiều tinh tinh của người trên ghế sofa nghiêm túc chơi game lại một trận thực chiến 3 với ba cô đang sử dụng nhân vật tôn thượng hương đồng đội đã chết cuối cùng trương phi của vu đồ cũng chui ra khỏi rừng đứng dưới ngọn tháp h é t lớn rồi thổi bay ba người bên đối phương kiều tinh tinh đang muốn chạy lên đánh thì nghe thấy điện thoại v ô Đồ vang lên, Kiều Tinh Tinh lập tức lui về căn tháp. Mỗi lần có điện thoại gọi đến thì game sẽ treo mấy ngay, nhân vật trong game cũng bất động mấy giây. Lúc đấu đội mà dừng mấy giây cũng đồng nghĩa với mất cả mạng. Cô bỏ luôn ý định đuổi theo địch, vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của v ô Đồ bên cạnh, thấy trên ấy hiện hai chữ quen thuộc Hạ Tình. Không ngờ lại là Hạ Tình. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Kiều Tinh Tinh vẫn còn chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy Vu Đồ tắt máy. Kiều Tinh Tinh có ngạc nhiên, cậu không nghe máy à? Vu Đồ bình tĩnh đáp, lại tiếp tục điều khiển nhân vật Trương Phi đánh xong đã, trận đấu kết thúc nhanh chóng. Vu Đồ đứng dậy, tớ đi gọi điện thoại. Anh bước đến chỗ ban công gọi điện thoại, rồi nhanh chóng quay lại, nói với Kiều Tinh Tinh, tớ phải ra ngoài một lúc. Kiều Tinh Tinh tò mò, Hạ Tình cũng làm việc ở Thượng Hải à? Vu Đồ trả lời sâu xa. chắc là vẫn ở Bắc Kinh, chắc là Kiều Tinh Tinh suy tư, vẫy tay chào anh, sau đó lại đánh game một mình, kết thúc một ván, cô để điện thoại xuống, đột nhiên có hơi lo lắng, tuy là chắc là, nhưng có một số chuyện cũng không thể nói chính xác được, có khi nào ngày mai cô không còn thầy giáo nữa không? Nơi Hạ Tình hẹn cách nhà Kiều Tinh Tinh không xa, v u đồ không tới trễ, nhưng lúc anh đến thì Hạ Tình đã ở trong quán cà phê rồi, anh gật đầu chào rồi ngồi xuống, Hạ Tình nói. gọi một ly cà phê cho anh rồi, cảm ơn. đúng lúc đó, phục vụ cũng đem cà phê lên. Vu đồ hỏi, đi công tác à? thực ra em công tác ở hàng châu. cô nói một nửa rồi dừng lại. Vu đồ bưng cà phê, nhưng vẫn không hỏi tiếp tại sao cô lại đến thượng hải. Hạ Tình cắn môi, sao anh lại ở lục gia chủy này thế? vừa khéo có việc. à, em còn tưởng anh đến đây phỏng vấn. b à n tay đang cầm cà phê của Vu đồ hơi khựng lại. em có gặp Bao Bao ở hàng châu. Cậu ấy bảo anh sắp từ chức bên hàng không vũ trụ. Cô nhìn chằm chằm vào Vu Đồ. Có thật không? Có dự tính đó? Tại sao? g i ọ n g điệu của Hạ Tình có vẻ nặng nề. Năm đó thầy chia tay với em, anh cũng quyết đến đó. Bây giờ lại dễ dàng từ bỏ thế sao? Vu Đồ im lặng. Hạ Tình khẽ cười, dự a vào sofa. Em lại mong anh có thể kiên trì đến cùng. Nếu không thật giống như em chẳng có chút địa vị gì trong lòng anh vậy, thì ra không phải anh không thể từ bỏ. chẳng qua là em không đáng. Vu đồ thở dài. Trước khi chúng ta quen nhau, em đã biết anh sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ ở hàng không vũ trụ rồi. Hà Tình tự chế diễu. Có câu nói thế nào nhỉ? ảo tưởng được cười nhất trên đời này chính là bạn tưởng rằng mình có thể thay đổi một người. Vu đồ uống một ngụm cà phê. Lái sang chủ đề khác. Em vẫn ở KI à? Em chuyển sang công ty khác lâu rồi. v ừ a thăng lên MD. Lương gấp mấy lần lúc mới tốt nghiệp, cũng cực hơn nhiều. Trước giờ em vẫn rất ưu tú, nhưng mà rất mệt. Thỉnh thoảng em vẫn hay nghĩ, một người phụ nữ như em, tại sao lại phải mệt mỏi như vậy? Hạ Tình cúi đầu quế cà phê của mình. Anh định đổi sang làm gì thế? Nghe nói tổng bộ DF có giữ cho anh một chức vụ. Tổng bộ của DF chính là ở Bắc Kinh. Vu Đồ dừng một lúc rồi nói tiếp. Anh từ chối rồi. Giọng nói của Hạ Tình vẫn rất bình tĩnh. Thế à? Cô lại uống thêm vài ngụm cà phê, đặt ly xuống, nhìn đồng hồ. hai tiếng nữa là bay rồi em đi đây quán cà phê nằm trong khu thương mại lúc rời khỏi đấy phải đi qua biển người cả hai lặng lẽ đi trong dòng người đột nhiên hà tình dừng lại nhìn vào tấm hình quảng cáo cực lớn treo ở khu thương mại nhìn kìa kiều tinh tinh đấy vu đồ ngẩng lên nhìn tấm hình quảng cáo cực lớn đấy được treo từ tầng 3, gương mặt của kiều tinh tinh dán vào điện thoại đang mỉm cười nhìn dòng người qua lại anh nói xem nếu bây giờ nhớ đến chúng ta có khi nào cậu ấy cảm thấy buồn cười không? Những người có thành tích cao nhất lớp trước kia bây giờ còn chẳng bằng một ngón tay của cậu ấy. Vu Đồ thu hồi ánh nhìn, khẽ nói, không đâu. h ạ t ì n h ngạc nhiên, cô cứ tưởng Vu Đồ sẽ không trả lời. Anh cũng tự tin quá đấy. Ra khỏi cửa khu thương mại, Vu Đồ nói, anh đưa em đến trạm xe điện ngầm. h ạ t ì n h ngây ra, lắc đầu cười bảo, Vu Đồ, anh vẫn không thay đổi. Cô chỉnh lại mái tóc rối. nhiều năm rồi em không ngồi tàu điện ngầm nữa, lát xuống máy bay còn phải gặp khách, em không chen chút trên xe điện ngầm làm gì? Vu đồ gật đầu, gọi một chiếc taxi rồi tiễn cô lên xe. Vừa mở cửa xe, h ạ Tình quay lại nói: rõ ràng anh hiểu ý của em đúng không? Vu đồ chỉ im lặng, trong mắt anh chỉ có bầu trời trên đỉnh đầu, còn chuyện tình cảm, có phải giống như những hạt bụi li ti, chẳng đáng nhắc đến không? Vu đồ nhíu mày, Hà tức gì phải c h â m chọc anh như vậy? h ạ t ì n h khẽ cười, không phải châm chọc mà là giác ngộ. Vu Đồ à, anh không nên bỏ lỡ người khác nữa. Kiều Tinh Tinh vừa mở cửa đã nhìn thấy Vu Đồ thì giật cả mình. Cô cứ ngỡ là Tiểu Chu đến. Sao cậu quay lại rồi? Cô nhìn vào đồng hồ trang trí trong phòng khách, chưa tới một tiếng. Đây là tiến hành quá thuận lợi hay là hai người họ nói chuyện không hợp nên về sớm? Vu Đồ nói, chẳng phải cậu bảo chín giờ tối mới kết thúc à? Trước kia cô cố tình nói chơi thế thôi. nhưng mà đúng là mỗi ngày sau 9 giờ Vu Đồ mới về t h ậ t tới nói bừa thôi mà nếu như cậu có việc gấp không sao chúng ta tiếp tục Vu Đồ vừa nói vừa cởi áo khoác treo lên móc rồi đi vào nhà Kiều Tinh Tinh vẫn đứng ở sau suy nghĩ hình như giống như nói chuyện không hợp ấy nhỉ hai người quay lại chỗ ngồi trước đó Vu Đồ bảo Kiều Tinh Tinh sử dụng nhân vật b i ể n thức đánh ba với ba với người khác anh ngồi bên cạnh xem sau khi đánh vài ván lại bảo cô sử dụng nhân vật bất tri hỏa vũ, Kiều Tinh Tinh nhìn thấy hoang mang On l i n e thì kéo cậu ta vào đội. vừa vào đội, hoang mang về biểu bảo, sao lại đánh ba với ba, chả vui. luyện tập mô hình đánh nhỏ, chăm chỉ thế, nhưng mà hoang mang cố ý kéo dài g i ọ n g nghe có vẻ giảo hoạt. Tiểu Bông này, cô có nên suy nghĩ đến chuyện bái tôi làm sư không? Kiều Tinh Tinh cảm thấy kỳ lạ, tại sao? hoang mang. vì ngọc t h ố đại thần của cô sắp thành hoa có chỗ rồi. kiều tinh tinh, cô nhìn sang vu đồ, hoang mang vẫn tiếp tục nhiều chuyện. gần đây cậu ấy đi sớm về trễ, tôi đang đoán thử cậu ấy làm gì. thì hôm nay nghe slim nói chuyện, cụ thể thế nào thì tôi không tiện tiết lộ. tóm lại, sau này cô cứ đi theo tôi nè, chắc cậu ấy không có thời gian hướng dẫn cô nữa đâu. anh đã tiết lộ quá nhiều rồi. kiều tinh tinh chớp mắt, cười g i a n nói, thật không đấy, đi sớm về trễ. làm chuyện m ờ ám, đột nhiên có ngón tay thon dài lướt qua tóc cô, tắt mic và loa trên điện thoại. Không gian bỗng chốc yên ắng lạ thường, giọng nói trầm thấp của Vu đ ồ vang bên tai cô. Tập trung, anh rút tay về, dường như cảm giác vương vấn vẫn còn trên m á i tóc. Đột nhiên Kiều Tinh Tinh cảm thấy bên mặt mình có chút tê tê. Bất tri hỏa vũ mà cô đang chơi đột nhiên bỏ qua đối phương đang còn ít máu, chạy về phía khu rừng, cô nghiêng người sang một bên. không để vu đồ nhìn thấy cô đang thao tác loạn xạ, cũng may lúc đấy chuông cửa vang lên, kiều tinh tinh ho k h ẽ chắc tiểu chu đem cơm tối đến rồi, để t ớ đi lấy. vu đồ ra mở cửa, người đứng bên ngoài không phải tiểu chu, mà là một người đàn ông lạ mặt cao ngang anh, người ấy ăn mặc chỉnh chu nhìn anh, trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện nét kinh ngạc, sau đó ánh mắt lướt qua vu đồ để nhìn vào trong nhà, vu đồ không biết dụng ý của anh ta, hơi nghiêng người chặn lại. Trận đấu 3 v 3 diễn ra khá nhanh, Kiều Tinh Tinh cũng nhanh chóng kết thúc trận đấu. Cô vứt điện thoại sang một bên, đi ra. Tiểu Chu à, tôi g i n cô mang sữa chua. Khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, Kiều Tinh Tinh ngậm miệng lại n g ô người. Chuyện gì thế này? Sao anh ấy lại ở đây? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào đầu tóc rối bời, quần áo mặc trong nhà và đôi chân trần của Kiều Tinh Tinh. Anh ta lướt nhìn tủ để giày, sau đó khẽ gật đầu nói. Anh chạy ngang qua thấy trên nhà vẫn mở đèn, cho nên làm phiền rồi. Sau đó vô cùng phong độ rời đi. Kiều Tinh Tinh, Vu đ ộ nhìn sang Kiều Tinh Tinh, không cần giải thích với anh ta à? Ai đời lại giải thích với bạn trai đã chia tay 2 năm rồi chứ? Hơn nữa lại biết đóng kịch như thế. Nhưng mà hôm nay cũng chẳng phải ngày gì, bạn trai bạn gái cũ lần lượt tìm đến, ngày thế giới hoài niệm chuyện xưa à? Tiểu Chu từ thang máy đi tới, Tinh Tinh, Tinh Tinh. lúc nãy tôi nhìn thấy dưới lầu, à, thầy Vu, cô nhìn thấy Vu đồ thì im miệng ngay tấp lự. Kiều Tinh Tinh đang muốn tìm cô nàng đây, sao anh ta lại lên được đây thế? Chẳng phải đã xóa vân tay t h ă n g mấy rồi à, tiểu chu, nhưng vẫn có thể dùng mật khẩu để lên được. vốn cũng thay cả mật khẩu rồi, nhưng cô cứ quên suốt, cho nên lại đổi như cũ. cô đi tìm quản lý tòa nhà sửa lại đi, sửa thành 1316, làm ngay bây giờ. Kiều Tinh Tinh hối cô nàng. đấy là gì thế? Thành tích tốt nhất hiện tại của tôi 1316. Kiều Tinh Tinh nhớ lại vẫn thấy đắc ý. Tôi không quen đâu, yên tâm. Tiểu Chu bị đuổi đi sửa mật khẩu. Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ ngồi đối diện nhau dưới sàn cạnh cửa sổ sát đất ăn cơm. Theo thường lệ, bữa cơm của Vu Đồ vẫn là ba món một canh, còn Kiều Tinh Tinh vẫn là hoa quả rau củ và lòng trắng trứng, hoàn toàn không thể so sánh được. Cần phải có thêm dinh dưỡng. Kiều Tinh Tinh cảm thấy hôm nay cả cô và Vu Đồ đều rất ngại, vì ai cũng ngại, cho nên cũng không cần ngại ngùng gì nữa. Dù sao cũng để Vu Đồ bắt gặp. Kiều Tinh Tinh muốn chửi bậy. Tớ và anh ta yêu nhau được hơn nửa năm, có một hôm, đột nhiên anh ta đến nói với tớ là người nhà anh ta khá bảo thủ, không thích công việc của tớ. Anh ta mong tớ có thể rút khỏi làng giải trí, rồi sẽ nói lại nói với gia đình. Rồi tớ cũng bảo gia đình tớ không thích người kinh doanh. cảm thấy nguy hiểm quá lớn, đụng tí là phá sản này nọ, hay là anh cũng từ chức đi, nếu không người nhà em cũng không đồng ý. Vu đồ cười khẽ, anh t ô cũng rất có tài, nhân phẩm cũng tốt. Kiều Tinh Tinh ngạc nhiên, cậu biết anh ta à? Lúc lên đại học t ớ theo ngành tài chính, tin tức về mảng này t ớ vẫn theo dõi. À, vậy nhất định cậu không biết anh ta tự l u y ế n đến mức nào đâu. Sau 2 năm gặp lại, Kiều Tinh Tinh vẫn còn tức giận, lúc đâm trái cây cũng mạnh tay hơn. còn cậu thì sao? di cờ, cậu và hà tình ấy tại sao lại chia tay? vu đồ nhìn cô, trong mắt kiều tinh tinh chứa đầy sự tò mò. tớ nghe bội bội nói lúc lên năm ba hai người yêu nhau. à, bội bội thường xuyên nhiều chuyện với tớ về các bạn cấp ba. kiều tinh tinh không hề do dự bán đứng bạn thân mình, không tiện nói thì xem như tớ chưa hỏi nhé. cô tinh nghịch lấy đủ chặn miệng mình lại, cũng chẳng có gì bất tiện cả. thực ra cũng giống như nguyên nhân của cô. lúc tốt nghiệp đại học có vài công việc lương cao nhưng anh vẫn muốn đi theo nguyện vọng được học ngành mà bố mẹ anh kịch liệt phản đối năm ba khi anh và Hạ Tình bắt đầu quen nhau lúc ấy anh cũng đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh anh cứ n g ỡ cô ấy sẽ chấp nhận còn cô ấy mong anh có thể thay đổi đến cuối cùng không ai thay đổi được ai cả quan hệ công việc sau khi tốt nghiệp đại học tới rời khỏi Bắc Kinh chọn theo học nghiên cứu sinh ngành hàng không vũ trụ vu đồ tóm tắt kể lại thì ra là yêu xa. Kiều Tinh Tinh lại ngạc nhiên chuyện khác. Thực ra lúc đăng ký nguyện vọng đại học, cậu chọn ngành tài chính tớ cũng thấy lạ lắm. Tớ nhớ lý tưởng của cậu luôn là biển trời mênh mông, tại sao lại đột nhiên theo ngành tài chính thế? Vu đồ hơi bất ngờ. Anh ngạc nhiên vì sao cô lại biết? s a u nghĩ đến chuyện gì? Đột nhiên hiểu ra, lúc điền nguyện vọng thì bố mẹ không đồng ý, mà tớ lại cảm thấy mình có thể kim cả hai môn. Lúc đấy vẫn còn trẻ nên tớ khá ngạo mạn. nhưng sự thật là anh đã làm được đó thôi, sau này còn học lên cao, quả nhiên là học thần của lớp chúng ta. Kiều Tinh Tinh h ư n g phấn nói, vậy sao cậu n g h ĩ phép lâu thế? Chẳng phải làm nghiên cứu rất bận rộn à? Bởi vì, Vu Đồ dừng lại, nói tiếp, tớ định từ bỏ biển trời rồi.